106 phán xét và trừng phạt. Một số người nói rằng cái xấu nên bị trừng phạt bởi một cái xấu khác. Sự bạo động phải bị trừng phạt bằng nhiều sự bạo động hơn thế. Thế nhưng điều này không đúng. Người ta hành động theo lối này là để trả thù chứ không phải để trừng phạt cái ác. Bạn không thể trị trị cái ác bằng cách làm cái ác. Nếu tôi có thể cưỡng bách người khác làm cái mà tôi nghĩ là tốt thì một ai đó có thể ép buộc tôi làm cái mà anh ta nghĩ là tốt. Cho dù chúng tôi có những quan điểm đối nghịch nhau về cùng một vấn đề. Cái ước muốn trừng phạt chẳng đủ, chẳng thù. Cái ước muốn này không phù hợp với con người. Đó chỉ là một phần thú tính của chúng ta. Do vậy Chúng ta nên tự giải phóng mình khỏi nỗi sân hận này và không biện minh cho nó. Đời ta sẽ đẹp nếu ta có thể loại trừ những điều vốn quỷ diệt hạnh phúc của ta. Cái ý tưởng sai lầm rạng, trừng phạt là tốt, sẽ hủy diệt hạnh phúc của ta. Và như thế, hủy diệt cuộc sống tốt đẹp của ta. Lòng nhân ái chân thực không chỉ là một đức hạnh, mà còn là một vũ khí hùng mạnh hơn bạo động. Chú giải, bạn không thể chửi trị cái ác bằng cách làm cái ác. Trong cuốn sách này, lập trường nhất quan của Tolstoi luôn luôn là dĩ đức bao oan. Có lẽ ông chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Chúa Giê-xu, Đức Phật, Lão Tử.